Rất vui chào mừng toàn thể quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Chưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 14 của một thời vang bóng tác giả Tịnh Thủy. Như vậy là ngày mai tập 15 sẽ là tập cuối, tập kết thúc của bộ truyện này nhé. À, sau bộ truyện này thì chúng ta sẽ đón nghe một bộ truyện viết về miền Tây rất là hay của Đáp Tuấn, có thời lượng khoảng 5 tập, à, cũng phát sóng vào khung giờ 12 giờ trưa. Um, hồi báo trước lịch để cho mọi người chú ý mà đón nghe nhé Còn bây giờ thì mời tất cả quý tính giả Cùng bước vào tập 14 Của một thời vang bóng Tác giả tỉnh Thủy Bây giờ Đại quân Nguyên Cùng tiếng thế sông đúng Quan quân và giặc đánh nhau nhiều trận Đều gặp bất lợi Trần Bình Trọng đánh 8 trận với áo lỗ xích 2 trận với toa đô Một trận gặp bột lô hợp đáp nhỉ liều thua cả, quân chết nhiều vô số kể. Nhiều thuyền chiến của quân ta trơ vào tai giặc. Quốc tướng buộc phải lệnh cho lui binh, vào giữ sâu ở bên trong thụy giới, giận sát với kinh thành. Thoát hoàng cho quân đóng ở đồng bộ đồng, dựng lác cờ lớn trên kia bốn chữ: Thiên Triệu Nguyên Quốc. Đoạn cho bắt cầu phao để đại quân vượt qua sông Hồng tiến tới Thăng Long. Thế giặc lên như nước dữ, quân có áo lụa xích, ô mã nhi đã mạnh lắm rồi. nay lại thêm quân của mạng cậu đái tới trợ chiến. Thực lực của chúng mạnh như bộ bão, dù cầm quân tài ba như Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng cũng không có cách gì cả nổi. Quốc Tuấn lo lắm, bàn với nhân tông. Phu liện cho các quan tới triệu nghị sự ngay việc gấp. Phu nói, Tình thế này thì chỉ ít ngày nữa là nước mất. nay phải làm gì? Chiêu quốc vương Trần Ít Tắc nói, nay bị hạ phải chọn, hoặc là hàng giặc. Để Bách Dân khỏi phải rơi vào cảnh máu chạy thành ngội Hoặc là phải bỏ kinh thành Thăng Long mà đi trốn Nếu không giặt tràn vào thành Thì vua tôi đều chết Hai vua nhìn nhau Biết chiêu quốc vương nói chẳng sai Vậy là gấp trúc truyền lệnh Bí mật cho cả triều đình Và quan quân trúc khỏi Thăng Long Theo cửa thành Đông Bắc Đi về phủ thiên trường Giao cho chiêu minh vương Trần Quang Khải Tổ chức việc trúc chạy Giao cho Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn Tổ chức việc chống giặt nhằm làm giãn thời gian cho việc trút khỏi Thăng Long. Cá thành lúc bấy giờ trôi vào cảnh di dồn con người với quy mô lớn chưa từng thấy. Ngày 17 tháng 2 năm Ất Chậu, Thiệu Bảo thứ Bảy, 1285, quân Nguyên dựng trại bên sông Hồng. Quân Trần do vua Trần Nhân Tông trực tiếp chỉ huy, cùng lập các chiến lĩ bằng gỗ bên bờ bắc sông Hồng mà ngân chiến. Dưới sông là lực lượng thủy quân đông đảo của Đại Việt. Mục đích của quân Trần trong trận chiến này Chỉ là cản bước quân Nguyên Để kịp hoàn thành công tác sơ tán hoàng gia Và dân chúng ra khỏi Kinh Thành Thực hiện kế hoạch phường không nhà trống Đồng thời sử dụng chiến lược tiêu thổ Đốt sạch các lạng Và đồng trụng gần Kinh Thành Khi quân Nguyên tiến đến bờ sông Quân Trần dùng súng bắn đá Bắn cho quân Nguyên và thách đánh Các cánh quân của Bình Trọng và Quốc Tuấn Cũng đồng loạt thách đánh Hai bên đánh nhau dữ dội Quân Trần lại thương vong rất nhiều Thủy quân một số nơi tan vỡ Trong một ngày có hơn 20 đại tướng tử trận Bây giờ ở trong thành Thăng Long hỗn loạn lắm Trần Linh cũng chuẩn bị tư gia trong phủ Để đi theo Thiên Triệu trốn đi Chật nhiên lúc đó có một viên tướng Bước vào nói với Trần Linh từ Bạch Vương Chiêu Quốc Vương cho gọi ngài về phủ Có gì góp cần bàn ngay Trần Linh nghe thế thì dội dàng đi tới phủ Chiêu Quốc ngay Khi đi tới nơi Thì theo vào phòng riêng Đã thấy Chiêu Quốc Vương ngồi trong đó Quốc phương nắm chặt lấy tay Trần Linh kéo vào trong Đoạn bước ra nhịn quanh Quốc Thấy gia nhân trong phủ tất bật dọn dẹp Chẳng ai để ý tới Thì mới yên dạ Đoạn đóng cửa thật chặt Kéo Trần Linh vào bùn Trần Linh lấy làm lạ nên hỏi Có việc gì mà thái độ của cha là gì Con trai Nghe kỹ lời ta đây Này Đại Nguyên đã đánh tới sát thành Thăng Long rồi Quốc tuấn chẳng thể đường cự được Chỉ này mai là thoát khoan sẽ ngồi giữa triều ta Mà nghĩ sự thôi Ý phụ Vương là gì con chưa hiểu Việc đó ai chẳng biết Chẳng phải chúng ta đang trúc đi hay sao Chiêu quốc vương chật bật cười mà nói <cười> Trúc Trúc đi đầu chứ Con nghĩ ngần ấy con người Binh sĩ và thường dân Có thể chạy đi đâu Thoát khỏi kỵ binh Mông Cổ Chúng đi nhanh hơn ta gấp cả trăm lần Kỵ binh của ta cũng chẳng thể chạy đua với chúng được Trần Linh nghe vậy, hơi lờ mờ đoán ra, đoạn nhiều mắt ngần ngại hỏi Ý phụ thân là gì? Bây giờ Chiêu Quốc Vương mới rút trong túi gắm ra một phong thư trao cho Trần Linh Trần Linh lật dở ra xem, trong thư có ghi Nguyên chủ hốt tất liệt, gửi thư này cho Chiêu Quốc Vương Trần ít tắt nước Việt Trần Linh đọc xong dòng đầu của thư thì toàn thân trụng trời, không đọc nổi hết thư Hai đầu gối bụng trũng đứng chẳng vững được, ngã quỵ ngay xuống đầy kinh hãi, miệng lắp bắp nói: "Chậc chà, đây là tội chết ba đời." Tức khắc Diệu Trần Linh đứng dậy, trò nói tiếp: "Con trai của ta, đêm đêm ta nằm mộng, thấy có vị thần tới bên giường mà nói với ta rằng: "Tên thật của ta là Mana Lục Tắc, là vị thần của phương Bắc, tới nước Nam đầu thai vào tiên quan." Điều mộng đó Ứng với lời tiên hoàng kể với ta Khi ta còn bé Như thế thì ta trở về với nước nguyên Cũng đâu có gì sai Con hãy nhìn xem Ta và thượng hoàng ai tài trí hơn Ai được tiên hoàng yêu hơn ai ấy vậy mà sao vẫn chưa thể đạt được Đại nguyện cả đời ấy là do có sự bất công của lòng người Chưa tới thời cơ mà trời định Nay thời đã tới rồi Nguyên chủ hứa với ta Nếu ta trở về đất Bắc Sẽ phong ta làm An Nam quốc vương Giấc mộng bá vương trọn đời của ta Đến nay thành hiện thực Con sẽ trở thành thái tử An Nam quốc phương Tức là vua của nước An Nam Danh hiệu người Bắc phong cho người đứng đầu nước Việt Trong chế độ quân hậu bác thuộc Trần Linh giật mình nói Nước ta không phụ thuộc cho nước Nguyên Chiến tranh nổ ra Nước ta không còn là chư hầu nữa Sao triều đình ta thừa nhận sự phong thức ấy? Thánh thượng và bề hà hãy còn đó? Cho dù có được phong thức ấy Cũng nào có để phần cha chứ? Con hãy nhìn về thực tại bây giờ Liệu chỉ trong mấy ngày nữa Là triều đình sẽ sụp đổ Lúc bấy giờ nguyên chủ làm cỏ đất nam Lại giao lại cho ta trấn giữ Thế mới là kế sách vẹn toàn Nhờ tại nguyên chủ mà ta trở thành vua Lại giữ được cơ nghiệp tông miếu tổ tiên Để lại cho tàn Nếu như hàng bây giờ Thì vẫn còn được dễ đầy Nếu để nguyên chủ vào đây rồi Thì sang bằng tông miếu Tàn sát trong họ Thế chẳng phải là đắng cài lắm hay sao Trần Linh im lặng chẳng đáp lại Linh đâu còn lạ gì cha của mình Lo cho tông miếu xả tắc Cho bách tính muôn dân chỉ là giả thôi Lo cho ngôi cao Tranh quyền đoạt vị Mượn tay quân nguyên để chiếm lấy ghế trọng Mới là thật Chiêu quốc vương lại thúc giục Thôi Ta chẳng tranh cãi với người làm gì Ta cũng đi gần hết đời người rồi Chỉ ít ngày nữa là nước Việt Trở thành mình đẻ Lúc bấy giờ ngồi báo về tai ta Người chính là người kế vị Là chủ của cả thiên hạ này nay là lúc người nên quyết đoán Hãy mau về chuẩn bị đồ chung Theo ta lên đường đi Ngay trong tối nay Nếu chậm trễ thì hết cơ hội. Trần Linh Đáp. Được. Đoạn đứng dậy, cáo từ Chiêu Quốc Vương, về ngay Bạch phủ. Trần Linh về Bạch phủ, trong lòng hoang mang lắm, đâm chiêu đi ra, trở lại đi vào. Đoạn nhìn gia nhân trong phủ, ai nấy cũng đều tất bật dọn đồ đạc chuẩn bị trời đi cùng với đại quân. Trần Linh thở dài, đi vào một gian phòng kín đáo. Trong giang phòng đó có một cái tủ thợ lớn Trên đặt bài vị của trịnh chiến và trận xăm Trần Linh khấu đầu lại bài vị Đoạn thắp hương lên mặt khấn Rồi ngồi im lặng rất lâu Một lúc sau thì bước ra ngoài Truyền gọi gia nhân trong vụ tới Rồi nói Hôm nay là ngày trời đi Các ngươi hãy tới phủ chiêu quốc vương một phòng mệnh Mang theo tất cả đồ lề hành lý Nếu còn ở đây Thì tới ngày mai Các ngươi đều cùng trời đọc Gia nhân nghe lệnh, tất cả chuẩn bị gom hết những thứ vật dụng cuối cùng đi tới phủ chiêu quốc vương. Chứ còn lại mình Trần Linh đứng giữa bạch phủ trọng lớn, lặng ngắt điều hiu. Đoạn Linh bước ra ngoài, đi tới phủ An Tư công chúa. Lại nói tới An Tư. Kể từ ngày hôm đó, An Tư sai ngủ tu Linh đi tới Gia Lâm. tu Linh về báo tin rằng các hải của Gia Lâm đều đã vỡ. Gia Lâm trôi vào tai giặt. Nghe nói tướng thủ thành lệ định chiến, Đánh nhau với giặc bại trận đã trốn đi Bây giờ tung tích ở đâu chưa rõ ăn tư cho người đi dò hỏi khắp Kinh Thành Đi tới đâu cũng nhận được tin y hệt Từ hôm đó nàng chẳng nói năng gì Cả ngày ở trong phòng riêng Từ thỉnh tượng Quan âm Bồ Tát chỉ mà thợ Không bước chân ra khỏi cửa Thu linh lo lắng lắm Chẳng hiểu công chúa có đoán được Là trịnh chiến đã chết hay không Mà chẳng thấy có biểu lộ ra điều gì Trước đó mỗi khi tụng kinh Nàng đều đến phủ thủy bảo Nhưng từ hôm đó nàng chỉ tụng kinh Trong phòng kín chẳng hề ra ngoài Thủy bảo tới thăm nàng cũng không tiếp Ngay cả Thu Linh cũng ít khi được gặp Trừ khi diệt dân cơm nước cho nàng thôi Bây giờ Trần Linh tới phủ Gặp được Thu Linh bên ngoài Hỏi ngay sự việc Thu Linh kể lại cho Trần Linh nghe Trần Linh thở dài nói à, Có lẽ công chúa đã biết diệt rồi Công chúa thật là người mạnh mẽ hơn ta tưởng nhiều Này liệu có giàu gặp được người hay không? Câu em từ dạo đó Ngày ngày đều trong phòng mà tụng kinh Không hề bước chân ra Chẳng biết có tiếp khách hay không Để vào báo thử Đoạn đi vào trong báo với công chúa của Trần Linh tới ăn tương nghe xong Thì nói Truyền cho vương gia vào đây gặp ta tu Linh ra báo lại Trần Linh liền đi vào phòng Thăm công chúa Bây giờ Trần Linh vào trong Công chúa đứng dậy Hai người thi lễ chào nhau Công chúa mời ngồi, cho tự tay đi vào gian trong pha một ấm trà. Trần Ninh ngồi ở tọa ngồi, hướng mắt nhìn lên, thấy tượng Quan Âm Bồ Tát uy nghi đẹp tới lạ kỳ. Lòng Trần Linh chợt thấy thanh thoát lạ thường. Cả đời Trần Linh làm biết bao nhiêu việc, giết bao nhiêu người, tà dâm, dối trá, sát sinh đều có đủ. Đó là các loại đại kỵ của Phật môn. Thế vậy mà sao khi ở trước tượng Quan Âm, Trần Linh lại vẫn có thể có được thứ cảm giác thanh thoát này? Linh vẫn thường nghe nói người làm ác Khi nhìn tượng Phật quan âm hay Phật Đà Thì thường sẽ sợ hãi mới đúng Tượng Phật Đà có thể độ cho bất kỳ hạng người nào hay sao Còn đang mãi mê suy nghĩ Công chúa đã bưng trả ra Trần Linh cảm kích lắm chắp tay mà thưa Được đích thân công chúa hành lễ như thế này Linh thấy vui lắm Công chúa tay trót trà dân cho Linh Miệng nói um, Thổ sinh thời Chồng ta nhận Vương Gia làm anh Như thế thì Vương Gia cũng là anh của ta vậy Linh nghe thế nở một nụ cười buồn Nàng đối tốt với ta Suy cho cùng cũng vì trịnh chiến đó thôi sao Trong thâm tâm nàng có thật có niềm quý yêu Đối với Linh này hay không Trịnh chiến đã chết rồi Nàng vẫn chẳng để tâm tới Linh này hay sao Chợt Trần Linh thẳng thúc trong lòng Nghe như xét đánh qua tim Giật mình ngước mắt nhìn công chúa ăn tư chăm chăm Thỏa sinh thời Nàng đã biết việc của trịnh chiến rồi sau Trần Linh nhìn công chúa Khuôn mặt của người buồn trầu Mà chẳng để lộ ra nét đau thương nào Khuôn mặt ấy như kiểu người buông bỏ tất cả Chẳng còn tha thiết chỉ tới sự đời Trần Linh cảm thấy bối trối Rồi né tránh ánh nhìn của công chúa đoạn nhìn xuống dưới ly trà Giữ mặt bình tĩnh mà nói Ừm uhm, công chúa đừng nói như vậy Trịnh chiến sống chết vẫn còn chưa rõ mà <cười> sao vương gia không nhìn tôi mà trả lời Vương gia không đành lòng nói dối tôi sao Việc của trình chiến tôi đã sớm biết được rồi Tôi còn biết cái việc vương gia đã che giấu điều ấy nè Trần Linh nghe xong thì kinh hải giật mình Đặt tách trả xuống ờ, Sao công chú lại biết <cười> Bạch Vương à Tôi và trình chiến có duyên phu thê Có sự cách cảm với nhau Dù không ai nói cho tôi Tôi vẫn biết được Chỉ là tôi biết Thượng Hoàng Vương Gia Và những người trong cung Trong phủ quan tâm tới tôi Sợ tôi suy sụp Nên mà cố tình chê giấu đó tôi Trần Linh cúi đầu chẳng nói gì Mãi sao mới ấp úng thành lợi Ờm Tôi lo công chúa Không chịu được cú sốc quá lớn Tôi Tôi rất quan tâm tới công chúa Tôi... Tâm tư của phiên gia tôi biết cả. Xin chớ nói ra miệng. Hai người lại cùng lặng im, chẳng ai nói năng gì. Lặng lẽ cùng đưa trà lên uống, trôi trận lên hỏi. Này các kinh thành đều đang trúc về tiên trường. Công chúa liệu tính như thế nào? Tôi đi cùng hoàng cung. Tôi vẫn còn trọng trách cần làm. Ừm. Nộm thấy công chúa giận được như thế này. Tôi trộm đây là mừng. Cho hỏi công chúa có trọng trách gì? Có tiện nói cho thần hay không? Tôi có chuyện này kể ra. Chẳng biết phương gia có muốn nghe hay không? Trương Linh gật đầu. Vậy là an tư nói câu chuyện kể. Lại nói an tư kể từ ngày trận chiến tra trận, ngày nào cũng tới cung thủy bảo lễ Phật, lâu dần thấm nhuần đạo mạo, Phật tính gia tăng. An Tư từ ngủ ngon hơn, trong lòng bớt nghĩ, cũng hiểu được như thế nào là đạo luân hồi nghiệp báo. Hiểu được thân người trên đời này cũng chỉ là giả tạm, cứ chấp vào danh vọng, công danh. Dù có chấp vào hạnh phúc đứa đôi, thì sau này đi rồi, cũng chỉ là bụng đất. Nghiệp ai như thế nào, thì phải chịu như vậy, chẳng nên buồn giận. An Tư cũng vì thế mà tinh tấn rất nhanh, giác ngộ đạo Phật, trong lòng bỗng an yên. Nhưng cũng vì thế mà vượt qua được cú sốc lớn nhất, Tới khi Trịnh Chiến mất đi An Tư đêm ấy nằm mộng thấy có vị thần lớn Đi tới bên giường Người đẹp vô cùng Quy nghi sáng lạ Mặc áo giáp bào màu trắng Người ấy ở đầu giường Vái chào cung kính An Tư hỏi Miễn lễ cho ông Ông là ai vậy Người đó đứng dậy thưa Thưa công chúa Hạ thần là Vũ Đạt Người Gia Lâm nay đang ở vu Sơn Tế Giang Ông tới tìm ta có việc gì? Tôi có viên thủ hạ, họ trịnh tên Chiến. Hắn vì nghĩa vụ quốc gia mà đã mạng trùng nhưng thầy xác chẳng còn nguyên. Thần lực lại chưa đủ để đi vào nơi cung miếu. Thành ra chẳng về gặp được công chúa. Tuy nhiên hắn là tướng của vua Sơn, nên hồn thâu về vua Sơn theo lời đại nguyện. Hắn gửi tôi tới thưa công chúa đôi điệu. tư nghe xong Lại nhớ tới điểm mộng ban tối Ở cung thủy bảo Liền hiểu ra mọi chuyện Không kiềm lòng được Họa khóc lên trong đêm Chàng đã chết rồi Tôi sống lẽ lâu trên đời này Còn để làm gì Ông cho tôi đi theo Về gặp chồng tôi chứ Xin công chúa cho thần Tâu bài sang tỏa lẻ Nai trịnh chiến chết Vì nghĩa của đất trời Khi chết đi chỉ còn một niệm Cận tử cuối cùng Ấy là gì công chúa. Trọ hắn biết và hiểu công chúa lắm. Hắn sợ công chúa nghĩ điều dại dột, Nên phải ký thác cho thần. Quả y rằng hắn chẳng hiểu sai vì người. Vậy thần xin báo cho công chúa hay, Chữ trung xếp trước chữ hiếu, Chữ tình xếp sau chữ hiếu. này nếu công chúa tự sát vì tình, Là tội đại bất hiếu Chết đi bị đọa đầy vào cõi ngục khổ đau. Chẳng biết tới đời nào mới được về lại làm người, chân nào cho phu thê được đoàn diện. Trịnh chiến chết vì diệt nước, nay mai chẳng làm thần cũng làm thánh, bằng không cũng được đầu thai mà hưởng phước báo đời người. Như thế làm sao mà hắn về ngục tìm được công chúa chứ? Này xin công chúa nghĩ cho điều xa. Tôi khi vào trong cung này, thấy người công chúa tỏa ra Phật khí, Vậy công chúa cũng là người tu theo đạo giải thoát đã lâu Như thế hẳn công chúa nên biết Một giáo lý xuyên suốt của Phật Đà Một kiếp người nào có là gì? Người ta còn ở với nhau Tới muôn ngàn giảng kiếp Để trả nghiệp luân hồi Con cái là cầu thù về trả thù cha mẹ Hoặc là người mang ơn về báo ơn cha mẹ Vợ chồng cũng phải có duyên trăm kiếp Mới được bên nhau đầu bạc trăng lòng Kiếp này cho hai người yêu nhau Chẳng phải cũng là do nghiệp duyên kiếp trước hay sao? Vậy sao chẳng hy vọng vào kiếp sau tương phụng Mà lại chọn cách đi xa biệt như vậy? Cúi kinh sinh công chúa rồi xét cho Đoạn chắp tay mà lại An tư miếu máu nói Ta từ nhỏ Sống cô độc chống hậu cung Không có bạn bè không có thân hữu Nó chỉ có chàng làm nguồn vui sống Làm nguồn hạnh phúc hy vọng. Nói chẳng mất đi rồi. Mình ta sao biết sống nổi những ngày tháng sau này nữa. Trước khi tới đây, Thần có đi qua Mã Thượng Giang. Ở đó có một tiên nữ tên Lưu Ngọc. Có nói với Thần rằng, Công Chúa và Trịnh Chiến kiếp trước là đôi bướm uyên ương. Công Chúa thuộc về đạo Tứ Phủ, Trịnh Chiến thuộc về đạo Binh Gia. Vì điều khác đạo nên chẳng thể bên nhau. Hẹn kiếp sau xin cùng nhau kết tóc. Nay ở kiếp này không được. Tiên cô thương tình mà bấm lên mẫu bề trên. Đã có xôi xét cho công chúa rồi. Từ nay về sau, công chúa còn một nghiệp lớn quốc gia phải làm cho xong. Nếu khi đó xong, công chúa sẽ được tội ý. Nói đoạn biến đi mất, An Tư bật dậy trong đêm. cứ thế khóc mãi chẳng thôi. Tới sáng hôm sau thì ngơ ngơ ngát ngát như người mất hồn, cứ tha thẫn cả ngày. Bao phen tìm tới cái chết cho quên sầu đời, nhưng ngóng trông về tương lai, lại cố gượng mà sống. Thế rồi ngủ Thu Linh trở về, công chúa hỏi tin ngoài biên cương. Thu Linh giấu giếm che đậy, công chúa đã biết nhưng chẳng nói gì, cứ thế mà lặng lẽ đợi chờ. Kể xong câu chuyện, An từ ngước mắt biết nhìn Trần Linh, Rồi nói Tôi biết trọng trách gì thần kia nói với tôi là gì Nhưng người Có nói nếu tôi làm xong Thì sẽ được đầu thai bên trình chiến Công chúa là một thân nữ nhì yếu đuối Chẳng có binh quyền Chẳng biết giỏi nghệ Chẳng tường binh pháp Thì có thể có trọng trách gì Trần Linh nghe vậy Biết chỉ là lời quang đường Công chúa chỉ quá đau lòng mà sinh ra bệnh hoàng Nhưng tôi thà để nàng sống ảo vọng cả đời Còn hơn trong thế nàng phải nguyên sinh Trần Linh thở dài lặng lẽ không đáp lại Bây giờ công chúa hỏi cho chuyện đã lâu Tôi chưa rõ ý phương gia tới đây đêm tối có việc gì Nếu chỉ việc tâm hỏi Chắc chắn tới lúc đêm hôm như vậy <cười> Chẳng giấu gì không chúa Tôi hôm nay đến đây là đại tử biệt người Nếu tối nay chẳng tới, mai công chú đi rồi. Ê e là đời này kiếp này cũng chẳng còn cơ hội. Đêm hôm tối trời có mua ngàn điều bất tiện. Cuối kinh công chú bỏ qua cho. Ừ, phương gia không di tản công giáo hoàng cung sao? Bên ngoài kinh thành, còn vô dàng binh sĩ đang đổ máu bên bờ sông Hồng. Hưng đạo vương còn đang cả đêm thức trắng. Bao người khóc lóc chia xa, Tôi là tay mắt của thiên tử, tôi là đồng liu của đại tướng, tôi mang mệnh vương gia. Quynh đệ tôi tự trận nơi chiến tuyến, sao tôi có thể bỏ đi? Ngày mai tôi sẽ xin thiên tử, ở lại cùng Hưng đạo vương chống giặc, ở nơi kinh thành. Linh này sinh ra lớn lên ở Thăng Long, có chết ở Thăng Long cũng chẳng đi đâu cả. Công chúa nghe thấy vậy, chật nước mắt chạy dài mà nói. Phương gia xin hãy hết sức giữ dịch trận chiến đã mất Nay ngay cả đến người cũng đi Thì sau này mỗi khi ăn Tư này có bầu tâm sự Biết chia sẻ với ai đây Trước khi xuất trình trận chiến ký thác lại cho tôi Nếu hắn có mệnh hệ gì Thì xin tôi chăm lo cho công chúa Nay công chúa đi lên chẳng thể đi theo Thật muôn ngàn tội lỗi với người nơi chính suối Nhưng mệnh trời là như vậy Linh chẳng làm gì khác được Xin công chúa hết sức giữ gìn Sau này nếu có mai ra Thì được gặp lại Ngày cả nước ca khúc ca khải hoàng Đoạn Trần Linh đứng dậy cáo tự Công chúa cũng bước ra cửa tiễn Trần Linh bước ra tới cửa thì quay lưng đi An tự bước theo nói Xin phương gia trẻ bước chân Đoạn lặng lẽ bước lại Ôm chặt lấy Trần Linh từ phía sau lưng Trần Linh không kìm được lòng Cũng trôi nước mắt Rồi Linh quay người lại nói Xin công chúa thứ cho vô lệ Thế rồi chẳng để An Tư đáp lời Trần Linh áp tay lên tóc Đoạn hôn lên trán nặng An Tư lặng người Nước mắt chảy dài hai bên gõ má Trần Linh cung kính lùi lại ba bước Rồi nói Xin cho hội điều cuối Nếu trên đời chưa từng của trịnh tướng quân Thì liệu Trần Linh có thể chăm lo cho công chúa cả đời Mà nên duyên phu phụ hay không? An từ chẳng cần suy nghĩ Mà đáp Đến với nhau là ở duyên Bên được nhau là do phận Ta và vương gia có duyên Nhưng chỉ là duyên tri cảm tương giao Ta chỉ coi vương gia như huynh trưởng Không thể khác được Trần Linh cười buồn Phái chào rồi quay đi, bước ra ngoài sân. An Tư nhìn theo bóng dáng gầy gò của Trần Linh bước đi lẻ lôi trong đêm vắng. Vị vương gia oai phong lẫy lựng, ấy mà nay dáng đi siêu vẹo trước gió. An Tư chợt thấy nhối đau trong tim. Chẳng hiểu sao nàng có cảm giác, đây là lần cuối cùng được nhìn thấy hắn. Một người yêu nàng thật lòng, chẳng kém gì trịnh chiến. Ở nơi trán của nàng, Trần Linh áp môi lên, chợt thấy nóng tràn. Trần Linh cứ thế, bước thẳng ra ngoài, không quay đầu lại. Trần Linh trời khỏi cung công chúa, Đi ngoài đường trời đêm gió lạnh, lặng lẽ quan sát khắp nơi. Bây giờ trời đã tối muộn, nhưng trong kinh thành chẳng bình yên như mọi ngày. Người dân chạy loạn khắp nơi, nào đồ lệ nhà cửa, lừa ngựa, hàng quá, con người, gia nhân thương nhân, đầy tớ, nô tị, quan lại, đi lại đầy đường. Quân đội và thường dân cũng cùng có tâm trạng như nhau. Ai nấy trên mặt đều mang vẻ quan mang, khẩn trương lo lắng. Cuộc di tản lớn với quy mô chưa từng có diễn ra ngay trong đêm Khi mà bên ngoài kia Quang quân vẫn còn đang đánh nhau với giặc giả Bất kể ngày đêm Chẳng ai để ý tới Trần Linh cả Linh bước đi lặng lẽ Đầu cúi xuống Như sợ có người quen nào nhận ra mình Đoạn đi thẳng tới phủ của hàng thuyên thượng thư đại nhân May quá Ông ta vẫn chưa đi Trần Linh bước rất chội vừa bước vào cửa Linh đã cảm thấy khác xa với bên ngoài Trong phủ của Hàng Thuyên thật vắng lặng, chẳng hề ồn ảo náo nhiệt như không khí chung của cả kinh thành. Trần Linh vào bên trong, thấy phủ vắng lặng điều hiu. Nhưng lạ chưa, lại nghe thấy tiếng thanh cầm tréo trắc văn vẳng từ xa. Trần Linh đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy Hàng Thuyên đang ngồi chơi đàn ở lục giác lầu. Ngày chính nơi dạo nọ, Trần Linh uống trà với đại nhân. Linh vội đi tới ngay. Hàng Thuyên thấy Trần Linh tới, thì đứng dậy thi lễ chào. Trần Linh cuối chào nói tượng thư đại nhân Chưa chuẩn bị chủ diệt trời kinh sao Ừ Tôi là mệnh quan triệu định Đi sao bách tính Khi nào thành này đi hết người Tôi sẽ đi <cười> Đêm khuya có ngủ Kinh thành áo nhiệt đông vui Tôi chẳng biết sao bỗng nhiên nổi hứng uống trụ Chẳng hay đại nhân có tiếp tôi chứ Hàng thuyên lâu nay đã thân quen với Trần Linh Biết Vương Gia cũng hay có phút ngậu hướng bất chật Đặc biệt là giờ đây Kinh Thành lại đang có sự kiện lớn Không lấy gì làm lạ cả Vui vẻ đi lấy trụ cùng uống với Trần Linh Bây giờ trụ đã được vài ly Linh mới nói nhỏ Đại nhân à Tôi có việc này muốn nhờ bà Đại nhân Chẳng biết Đại nhân có vui lòng giúp cho Ờ Có việc gì Mà Hạ quan làm được cho Vương Gia Xin cứ nói ra Hạ Quang sẽ dốc sức. Đoạn Trần Linh ghé tay Hàng Thuyên nói nhỏ cái gì đó. Hàng Thuyên nghe xong thì mặt biến sắc đi, kinh hải trụng trời, làm trơi cả ly rượu. Nhìn Trần Linh chăm chăm. Trần Linh chật đổ một hàng lệ dài, nhuyễn nụ cười nhạt, rồi dơ ly lên mà nói. Thôi, ta cứ uống đi đã. Đêm nay phải sai mới được. Nếu không sai thì hổng mất. Đoạn lại dơ ly lên, hàng thuyên trầm ngâm không nói gì, trung trung nhặt lại ly của mình rồi rót trụ vào trong đó. để mấy hai người uống trụ cả đêm, nói rất nhiều việc riêng kính. Lúc sau thì trận Linh sai mềm, nghĩ lại tại phủ của Thượng Thư luôn, không về lại phủ của mình. Đến sáng hôm sau thức dậy, thì nghe tin chiêu quốc vương Trần Ít Tắc đã dẫn cả gia quyến thủ hạ và cả hơn 500 người đi theo lối bí mật vòng trang ngoài thành tới hàng thoát hoang cả rồi. Người trong phổ bạch vương ban triệu nghe lời căn dặn của Trần Linh. Cứ đinh ninh là Trần Linh đã sang bên kia chiến tuyến rồi, nên cũng bỏ đi theo chiêu quốc vương rất nhiều. Trong hoàng cung, hai vua ngồi trên bệ trọng, im lặng không nói gì. Bá quan văn vỏ bên dưới cũng im liệm, chẳng ai dám ho hè lên tiếng. Chiêu quốc vương Trần Ít Tắc là một trong ba vị vương gia quyền cao chức trọng nhất trong triệu. Cùng với chiêu minh vương Trần Quang Khải, chiêu văn vương Trần Nhật Duật. Đều là anh em trai của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, chú trụt của vua Nhân Tông, là giường cột của quốc gia. Thông tin ít tắc trong đêm, lẻn đem gia quyến bỏ theo giặc nguyên, đã gây chấn động tới toàn triệu định. Khiến cho vua tôi đều hoang mang, lo lắng vô cùng. Chẳng biết nói sao mà diễn tả được hết nỗi thất vọng, đang bao phủ cả cung rộng lúc bấy giờ. Nhân Tông ngồi trên ngai cao, nghiến trăng kèn két mà lên tiếng. Trần ít tắc là hoang thúc của ta. Là đại vương gia, là quan đại thần trong triều. Việc chính trị trong nước một tài nắm giữ, quyền chỉ dưới thiên tử mà trên vàng người. Bỗng lộc mười đời ăn chẳng hết, danh vọng cao quý đến như vậy. ấy mà nay khi cả nước chống giặc, hắn lại đem gia quyến làm phản, thật làm nhục cho quốc thể. Các quan đều cúi đầu im lặng, Thượng Hoàng Thánh Tông nói. Việc công tội Chờ khi chiến tranh kết thúc sẽ định sau Sử sách còn ghi tới muôn đời Giờ chẳng phải lúc suy nghĩ tới việc đó Điều cần làm là giải quyết tình thế hiện giờ Việc di tản tới đâu rồi Bây giờ quan Thượng Thư Bộ Lễ Là người được Chiêu Minh Vương giao cho việc đôn đốc các vụ Các bộ tản đi Quyết tra nói Bấm tàu thanh thường Trong thành đã có hơn phần 3 dân số đi từ đêm qua Các yếu nhân quan trọng Và các quan lo việc chuyên trách Cũng đều đã đi nhiều theo lệnh Để lo liệu công việc ở Vũ thiên trường Sẵn sàng đón bệ hạ tới ngự bộ việc tiến triển suôn sẻ Số người dân còn lại đều không muốn trời thành Vì mộ má cho ông đều ở đây Vậy thì cứ để họ ở lại dư dạc Quân nguyên cũng chẳng nổi Tới làm sát tất cả Họ chỉ phải chịu khổ sở Chứ chẳng mất mạng hết được Sau này ta quay lại phản công Sẽ giải thoát cho họ sau Thánh Tông gật đầu đoàn hội tướng cấm vệ thiệu kỷ Việc di tản cho cung thất sau rồi Tàu thanh thượng Các cung phủ đều đã di tản đi Hậu cung chính cung đều đã đi cả Nay là lúc thanh thượng Và những đại thần cuối cùng của thầy trời đi được Khi thanh thượng xuất hành Thần sẽ phóng hỏa thủ tiêu những kho tàn Thành quách quan trọng Thánh Tông gật đầu hài lòng Nhân Tông hỏi ngay trung lan tướng Nguyễn Sĩ Minh Việc ngoại biên ải như thế nào rồi? Bảo bệ hạ Tinh tình báo đưa về Quân của Hương Đạo Vương thua to thuyền chiến mất rất nhiều Xem ra chẳng cự được lâu nữa Trong sáng nay ta phải đi cả Chỉ từ giờ đến tối Sông Lô ắt sẽ mất Chẳng còn gì có thể ngăn cản cho giặc vào thức kinh thạch Nhân Tông lại nói Nếu chỉ di chuyển trong một ngày thì cũng không thoát khổ nành phút của giặc. Bối kỵ binh Mông Cổ di chuyển rất nhanh. Việc di tản cuối cùng của cung thất sẽ được thực hiện trong săn này. Nhưng vẫn cần người có càng đảm đi sang trại giặc làm kế hoảng binh cho cung thất di chuyển. Ai có thể thay ta làm việc đó? Các quan đều im lặng chẳng nói gì. Các quan biết hiện tại quân Nguyên đang có thấy thắng. Nếu sang trại Nguyên sinh hàng để làm kế hoảng binh chắc chắn là chẳng được chấp thuận. Nếu nói không khéo, có khi còn nguy tế tính mạng, nên trần trừ chẳng muốn đi. Bây giờ thượng thư lễ bộ là hàng thuyên bước ra nói. thận xin tiến cử một người, có thể đảm đương trọng trách. Đó là người tài trí toàn năng, thông minh tuyệt vời, là dối tài văn chương thuyết khách, chắc chắn có thể làm cho quân quyền hoảng bình. Nhân Tông mừng trở lắm, hỏi ngay. Ai vậy? Người đó đã tới cùng thất Nhưng chợ bị hạ cho Thì mới dâm vào trong Cho gì đó vào ngay đi Bây giờ hàng thuyên mới truyền lời Trong bên ngoài Tức thì từ ngoài điện trọng có một người bước vào trong Cả vua tôi nhìn thấy người ấy Điều ngạc nhiên thất sắc Đó chính là bạch vương gia Trần Linh Thân mang áo trắng tội tụ Cổ trồng gông Hai tay trối chấp trước ngực Quỳ lết dầu điện bằng hai đầu gối Cá triều đình im lặng chẳng nói gì cả hai vua bật dậy khỏi ghế Còn các quan thì nhìn phương gia chăm chăm Trần Linh lết vào giữa điện Trạp đầu lại vua ba cái Trời nói Tội thần Trần Linh Xin được ý kiến về ha Bây giờ nhân tông nổi giận Đập tay xuống ngay mà quát tỏ Trần Linh to găng Cha ngươi phản quốc hàng chặt Ta đang muốn tìm bắt cả nhà ngươi Nhưng vì việc nước bận trộn mà tạm gác ở đó Người không trốn theo cha người Còn dám dắt mặt tới đây hay sao Trần Đinh bình tĩnh chắp tay mà đáp Tội thần biết tội của mình to lắm Đã mang cái tiếng nhơ nhuốc phản quốc Thì có 10 cái đầu này trôi xuống Cũng chẳng đủ chuộc lại lỗi lớn Thế nhưng xin thánh thượng trả ơn Cho đầu thần tạm gửi trên cổ Xin cho đi chuyến này tới trại cô vật Dùng ba tất lưỡi kéo dài thời gian Xong được diệt nước Rồi xin ban đầu chỉ thỏ án tru chi Ai nấy nhìn Trần Linh lúc bấy giờ Trên người gông xích Cô mặt buồn trậu Sao mà tránh khỏi thương cảm Thánh Tông và Nhân Tông cũng cảm thấy buồn lắm Hai vua đều hiểu rõ tài của Trần Linh Hắn mà đi Tất có cách làm cho quân giặc hoảng binh Bây giờ Nhân Tông lưỡng lự Đưa mắt nhìn Thượng Hoàng hồi ý Thượng Hoàng và Nhân Tông Xưa nay dùng Trần Linh rất được diệt Vương gia bại rất nhiều cái hay Nước mới giữ được tới bây giờ Này trông thấy Trần Linh như vậy Thánh Tông chẳng khỏi xót xa bụi ngụy Đoạn trần trừ chẳng quyết được Hỏi Chiều Minh Vương Trần Quan Khải Quang Khải Tông Triều Đình điều tiếc cho cái tài của Trần Linh lắm Nhưng xưa nay cha phản Nào có lại dùng con bao giờ Nếu cha hắn trốn đi Để hắn lại làm nội gián Thì mất nước không thể dùng được. Xin bệ hạ quyết đoán cho. Trần Linh nghe thế, cúi đầu chẳng nói gì. Thánh tông Trần Trự hội lâu, trò nói. Từ khi nước trời giáng nạn binh đao, người ở trong cung rộng làm tai mắt tai chân của thiên tử. Thế nhưng tai chân nhiễm độc, chẳng thể nào dùng thì phải cắt bỏ đi. Để trao ban cho người chết thay Nhưng nể tình ngươi là cháu ruột của Trấm Lại đã lập nhiều công lao cho đất nước Trấm chẳng nở tước đi mạng sống của ngươi Nhưng không thể dùng lại ngươi được nữa Thôi, ngươi hãy đi đi Hàng Thuyên nghe thấy vậy Cố bước ra mà xin Nhưng Thánh Thượng nói nước Việt có lẽ nào chỉ có mình Trần Linh là nhân tài thôi sao Không có hắn chẳng lẽ không ai làm được việc sao Ý trọng đạt quyết rồi Ai căng ngăn Thì xứ tội đồng loát Đoạn hai quân hầu tiến lại Cởi gông cầm cho Trần Linh Trần Linh thở dài một tiếng cúi đầu tạ ơn thánh thượng Rồi nói Cả đời này Linh lập bao nhiêu công lao cho quốc gia xã tắc Cũng chẳng đủ đi cột chữa Cái tiếng nhơ nhút phản quốc Thật thương thay Đoạn đứng dậy Đi lùi ra ngoài cửa cung, thất thiệu bỏ đi. Trần Linh đi rồi, chiêu Minh Vương nói. Nếu thanh thượng không dùng tới hắn, chi bằng chiếc đi cho rồi. Chứ sợ hắn có ý bất mãn, lại theo cha hắn hàng quân nguyên thì nguy to. Trần Linh nắm nhiều bí mật quan trọng trong triều đình, lại am hiểu công việc của nước, thông dỗi bình thư. Nếu thoát khoan dùng tới hắn, thì nước mất đợt. Nhân Tông nghe thấy vậy thì lấy làm hối hận, muốn sai người đi giết Trần Linh, nhưng Thánh Tông càng lại nói Hãy khoảng, hắn là máu mũ của ta, xưa nay lại là đại thần bên cạnh ta, ta chẳng nỡ lùng nào mà tận diệt hắn Hơn nữa lời vua nói ra chẳng thể thay đổi như thế, ta đã bàn thà chết cho hắn, thì chẳng thể trợ giao được Rồi sai Thiều Kỷ cho thủ hạ đi theo giám sát Trần Linh Để tránh sinh ra biến Còn dặn riêng Nếu hắn đi về hướng của giặc Thì hắn giết hắn Còn không thì thôi Thiều Kỷ nhận lệnh Thì thi hành ngay các triệu im lặng chẳng nói gì Ai nấy đều thương cảm cho một bạch vương gia Trần Linh vô cùng Thật là Trần Linh mắc tội Cầu Thứ quan Thượng Thư Thương niệm tình xưa thánh tòng cho miễn chết. Bây giờ Trần Linh thấy việc chẳng thành, buồn chán đi ra khỏi cung, chẳng biết đi đâu, tìm về lại nơi phủ bạch phương, đến vào trong thắp hương cho người xưa. Nhưng lại thấy ngay hai quân đính đứng gác ở cổng phủ không cho vào. Cửa đóng im im, dán chặt chấu niêm phong. Trần Linh đứng trước cửa thở dài, mà nói Tôi vào trong một lát có được không? Người bây giờ đã bị phế làm thứ dân rồi. Khỏi chết là may. Còn mong gì vào trong phủ vương dạ chứ? Ờ, vẫn còn bài vị huynh đệ của ta trong đó. Ta giàu lấy, rồi trở ra ngay. Phủ đã niêm phong. Người không vào được đâu. Người đừng làm khó chúng tôi. Nếu muốn vào, thì người chờ cho chuyến người cuối cùng đi khỏi thăng Long Chúng tôi cũng đi. Lúc bây giờ người có thể vào được. Trần Đinh thở dại, Nhìn hai quân lính Cười nhạt mà nói này <cười> Ta còn chẳng bằng một người gác cổng Đoạn quay người bỏ đi Trần Linh thất thiểu bước chân Đi lang thang tới chốn kỷ viện xưa Dẫn hay tới uống rượu cùng bọn trịnh chiến Trần Linh bước vào bên trong kỷ viện Đến làm dài ba bình trụ Kiếm sai cho quên đời Giữa bước vào bên trong Thấy kỷ viện vắng hoe người Chỉ có dài ba cô ca kỹ đang ngồi nói chuyện phím Tú bà nhận ra trận linh tới Liền nổi ngay tình cha của Vương Gia làm phản Đã lan đi khắp Kinh Thành rồi Ai ai cũng biết Sao ngày không trốn đi mà còn lan trang ở đây Chẳng sợ bị bắt giết hay sao Bệ hạ miễn chết cho tôi Mà tôi cũng chẳng còn là Vương Gia nữa mà đừng gọi như vậy tôi còn bà Sao chưa di tản đi Chúng tôi thì đi đâu nữa Giờ cả nước đang chống giặc Có ai còn tới kỷ viện đâu Nay người ta bỏ nhà bỏ cửa Mà đi tới thiên trường Dân tình cũng nghèo khổ Làm gì còn có tiền mà tới lầu xanh uống trụ Ở thiên trường là nước lạ cái Lại thời chiến khắp trúc Chúng tôi đến đó cũng chỉ có chết đối thôi Chỉ bằng cứ bám trụ lại kinh thành Hầu trụ cho người mong Cổ Thì mai tra còn có cái ăn mà sống qua ngày Trần Linh nghe thấy vậy Thì thương cảm Đoạn nói Bà bán cho tôi dài bình rượu. Tôi đang muốn say một trận. Tú bà ngập ngừng dây lát, trời nói Chúng tôi không còn rượu nữa. Trần Linh nghe thấy thế thì giật mình, nhìn tú bà chăm chăm. Tú bà đưa mắt nhìn xuống đất để tránh ánh nhìn của Linh. Linh lập tức hiểu tra, cho tuổi thân chẳng nói nên lợi. Bật cóc ngay trong kỷ viện, gửa mặt lên trời mà thăng. <cười> <cười> hàng cái lầu xanh Chấp nhận bán thân cho giặc kiếm miếng cơm Ây vậy mà chẳng thèm bán trụ cho kẻ hàng phản quốc Nồi nhà ta mang họ vua Mang máu trọng trong người Làm vương gia quyền quy ấy thế mặt Còn chẳng có lòng tự trọng Bằng phường ca kỹ Thức là nhục giả Thức là đau đớn mà Đoạn thở dài não này Trúc trong túi ra một miếng ngọc bội Tạc hình con quả trắng muốt Đưa cho tú bà Trời nói Linh tôi chưa từng có vợ con Chưa từng lập thê tiếp Mỗi lái cho tôi Có đầy tiểu thư con nhà quyền quý Nhưng tôi biết đến với tôi Chỉ vì tiền bạc Nên tôi chẳng cần Trong phủ tôi cũng có đầy những con hậu sinh tuy Tôi nói chị cũng phải nghe Nhưng tôi biết miễn cưỡng bên tôi vì sợ cái uy của tôi Nên tôi chẳng thiết Chỉ là chốn này Các cô gái ở đây mỗi khi mây mưa ân ái Thì chẳng còn thiết gì tới lễ nghi trên dưới Chẳng còn phân biệt được danh phận nghèo hèn Sống đúng với bản chất quan dại của con người nguyên sơ Không chút gian dối Vì thế mà nơi đây lại là nơi Làm cho tôi thoải mái Đuôi tới nhất đã giặt vào đây rồi. Quân sĩ của chúng sống ở nơi thảo nguyên hoang vu, đại chinh chiến lâu ngại thiếu hơi đàn bà. Nào có khác gì bày xối đó Tôi sợ các cô bị chúng hành hạ, vùi hoa dập liễu, phá cây bẻ cạnh, đánh đập bức ép. Mà có khi còn bị ăn quịch chẳng có tiền đâu. Nơi trên người tôi có miếng ngọc này, là ngọc bội kim ngọc có ấn hoàng gia. Là thứ tài vật cuối cùng trên người tôi còn lại. Tôi trao cho bà. Bán thứ này đi. Thì đủ cho hết các cô gái trong tủ lầu này sinh nhai trong vài năm. Bà hãy mau đi cùng với người dân. Có tiền rồi đi tới tiên trường phủ. Đó là tới dụng đất mới. Tiếng dơ chẳng còn. Quá khứ gột sạch. Bây giờ hãy kiếm kế khác mà sinh nhai. Làm lại cuộc đời đi. Tú bà nghe thế vậy Chợt nhiên tràn lệ mà nói ông um, Chẳng còn là bương gia nữa Chẳng có gia sản gì Trao thứ này cho tôi được sao <cười> Tôi này không dùng tới tiền bạc nữa rồi Tôi làm việc này Là chút công đức để mong chuột lại lỗi lầm Của bậc tiền nhân gây ra cho nước Xin cứ vui lòng nhận cho Nói đoạn dối vào tay tú bà Rồi nhìn điểm mặt tất cả các cô gái trong lầu xanh Đang nhìn mình lén đút từ xa Xong đoạn bước vội ra ngoài Trần Linh đi được vài bước chân Chợt nghe có tiếng người gọi lại Bạch công tượng, xin chậm bước Trần Linh quay lại Thì thấy có tới mấy mươi cô gái Đang cùng đứng ở cửa lầu xanh Mà quỳ lại theo Linh bất giác ướt nước mắt ra Tú bà chạy dội tới Cũng khóc sụt sụi Hai tai sách hai bệnh trụ lớn Trao cho Linh mà nói Xin ngửi thứ cho ban nãy Nói lời điêu hoa Chúng tôi thân gái dặm trường Chẳng có gì đáng kể Mà trao tặng cho bậc tôn quý Xin vương gia dùng mà giải khắc Trần Linh nhận trụ Cười mà nói <cười> Tôn quý cái gì Đã bảo đừng gọi vương gia nữa mà Tú bà lại khóc Lại mà nói Đối với chúng tôi Trong cấp thiên hạ Chưa từng có ai nói lời cao thượng Chưa từng có ai yêu mến chúng tôi thật tâm cả Chưa có ai vì chúng tôi như vậy Thật là bậc tôn quý nhất đời Thật là bậc hào sáng nhất trên đời đó Trần Linh chẳng sao ngăn được Hai hạng nước mắt tuôn trời Tài sách hai vỏ rượu Mà bước đi thất thiểu Đi xa chục bước quay lại vẫn thấy họ quỳ ở đó, mãi chẳng đứng lên. Lại nói Trần Ninh vừa đi vừa uống rượu, lết hết đi mãi tới mặt nam sông Hồng Đoạn đứng bên bờ này xong nhìn sang, thấy bên kia quân nguyên canh gác đi lại lố nhố. Lên mỉm cười, trụ hết nửa vọ, đầu hơi chín choáng. Bèn định ngồi xuống, thì chợt thấy cách xa cỡ chục thước, có một người đang ngồi câu cá. Lên liền bước lại mà nói. Nà <cười> Cô ôn trụ với ta không? Ông già nhìn Trần Linh mỉm cười, bỏ cần xuống, vẫy tay tra hiệu cho Linh lại. Trần Linh bước tới thì thấy người ấy áo quần trách trưới, khuôn mặt bần hạng cơ cực, nhưng đôi mắt lại sáng rất lạ, phong thái ung dung thư thái, khác xa với vẻ bên ngoài. Người ấy tay trái cục mất đến vai, quấn chặt bằng vải. Có cái giỏ trong có vài chú cá tươi đang dậy lên. Trần Linh mới ngồi xuống bên cạnh. Người già nói, <cười> Tôi là Phương ăn mãi khất thật Chiều kiếm con cá tươi về mà ăn Anh này sao đi uống rượu Mà sao chẳng có mồi vậy Đoạn lấy trong túi áo Trong một cái bánh bao Còn nguyên cả vết nhỏ nồi Dùng ngón tay bẻ hai nữa Trao cho Trần Linh một nữa Linh xúc động lắm Nhận lấy Đoạn uống rượu cùng ông già Trần Linh trỏ tay sang đám lính lố nhố bên kia sông Mà nói Kìa là kẻ thù, sao ông không đi di tản đi? Chúng qua được bên này xong, thì mạng ông còn đâu nè? <cười> Mây kẻ ngu ngốc, mang thân mình nơi binh lửa mà chẳng biết để làm gì. Chẳng có một lý tưởng nào, chấp sợ vì chúng nó mà phải chạy chứ. Trần Linh nghe thấy vậy thì giật mình nhìn lại. Đây chẳng phải lời nói của Phượng Thất Phu. Đây là lời của bậc trưởng giả Linh chợt thấy người này có nét gì quen quen Hình như đã từng gặp ở đâu Mà sao không nhớ ra được tay ông Sao bị mất như vậy À Khi xưa đắc tổ với một vị vương cha Bị đánh đau nặng Gãy nát hoài tử Cả tay phải Nên phải cắt bỏ đi đó Trần Đinh nghe xong Thì như xét đánh ngang tay chợt nhớ ra ngay Đây là người ăn mại trên phố mà Linh đã đánh vào trước. Chợt nhiên Trần Linh nhớ tới bài thơ lạ, người ấy đã từng đọc, vẫn tế cơn phẫn nộ của vương gia. Bài thơ như hiện lên mộng trước mắt, chẳng quên sai lấy một chữ. Thần nhân thì phải tuệ trời, cha đi con ở, chịu lời đắng cay. Thương cho tài tử hôm nay, sau dời vận đổi, mai này tính sao? Đời người như chất chim bao Tiếp đi một cái Khi nào cho xong Thi nhân tìm chốn tửu hồng Chinh nhân tìm chốn Đất trọng bá vương Họa trồi dán xuống đại vương Hãy nghe mà nhớ Lời phượng ăn sinh Trần Linh trụng trời cả người Buông vò trụ xuống Quỳ sụp mà lại người ăn mại Cho nói Cái hèn này xin bái lễ thần nhân Vương <cười> gia nhớ ra ta rồi đó sao à, Thật là bậc kỳ nhân Có thể biết trước hòa hoàng của tôi Chỉ tiếc rằng ngày trước tôi khinh thường ngài Đây tôi không còn là vương gia nữa ờ, Không biết có cách gì bổ đắp được cho ngài hay không Người ăn mài lại hỏi Trần Linh Duyên Cấn làm sao Linh đem hết việc cha mình làm phản ra bọc bạch với người nọ Ông ta nghe xong cũng chỉ biết ngậm ngùi thở dài. Đoạn nói Việc cũ tôi quên lâu rồi. Chỉ thương cho người như vương gia mà nay tất đất căm dùi cũng chẳng có. Giờ đây vương gia tính sao? Trăng Linh im lặng chẳng nói năng gì. Buồn bà uống trụ cho nhìn đâm đâm xuống dòng sông siết. Hồi lâu sau thì nói Ngài chẳng phải người thương. Xin cho hội cao danh quý tính Để còn nhớ trong đời Người ăn mại nói <cười> Tôi hỏi nhược Tên Bân Xưa kia từng có thời gian Tu theo đạo huyền môn Mang đạo hiệu là xuất thế Tôi làm quan với thời nhà Lý đó Từng tham gia khởi bình Ở đất già lầm Nhưng thời thế nó đã đổi khác Tôi thất thế bị truy lụng Đành phải làm kiếp người ăn mài sống cho quà bữa. Lẫn trốn sự truy sát. Này tôi đi khắp nơi. Tìm người có đạo huyền mà theo. Xà lánh việc thế gian. Chá là người của Vương Triệu cũ. Tôi với ông là kẻ đối nghịch. Vậy mà nay lại cùng ngồi để uống trộn với nhau. cho hội tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi. Tôi trông đã già lắm rồi. Còn muốn đi theo tìm đạo gì nữa. <cười> tôi năm nay ngoài 70 mươi trời Lại mang thân tàn tật Cũng chẳng còn sống được mấy năm Thế nhưng người tu theo đạo huyền môn Thì thường đều biết Chết chẳng phải là hết Chết chỉ là đi tìm một cuộc sống mới mà thôi Nên tôi nào có sợ việc đó Dù cho chỉ còn sống một ngày Tôi cũng tìm cho ra đạo hay mà học <cười> phải, chết chẳng phải là hết Chết là phải chết sau trong muôn đời sau Chẳng còn nhớ mãi Đoạn thở dài ngậm ngụy Nhìn xuống dưới sông sâu Một hồi lâu rồi nói à, Tôi từng uống rượu kết giao với rất nhiều người Đều là các dũng tướng cả Nhưng huynh đệ của tôi đều đó phần nhiều tử trận rồi Đứng Trần Bình Trọng cũng là em kích nghĩa của tôi Giờ này hắn ta đang chiến đấu với giặc bên kia xong Còn tôi thì ngồi đây Nay vò trụ ngon có đây Nếu chẳng có tiên sinh Thì tôi cũng chỉ biết uống một mình Hầm thiên đã thất thế Thì thấy con chó cũng phải bỏ chạy Người quân tử đã xa cơ Thì ngoảnh đi ngoảnh lại bên mình cũng chẳng còn ai. Khi sư thủ hạ Quan quân tướng lĩnh, Anh em quân đệ kết giao cả nước là vậy. Đến tôi một thời vang bóng, Cá đợi tận tủy vì diệt nước. Một chút suy nghĩ tiếng quyền cũng chẳng có. Vậy mà nay bị khép cho tội phản quốc, Bị coi ngang hàng chỉ loài chó lẫn, Thực dục trả lâm thầy. Chỉ còn trơ thân một mình Tội nghiệp này Dù có chết trăm ngàn lần Cũng chẳng xóa được vết như Ngàn năm sau Sử sanh vẫn còn mai mỉa Nói đoạn thì khóc nứt lên Bưng mặt mà khóc Những giọt nước mắt đau đớn Chua chát bẻ bằng Nhục nhã tới cụm cực Đầu cuối gầm cả xuống Nước mắt lại chả tuôn trời Nhật Bân nói ai một người làm tra tội phản cả tông môn họ hàng cũng phải chịu. Vương gia chẳng còn nơi chốn dung thân, sao không đi cùng chịu quốc vương chứ? Trần Linh nhìn Nhược Bân cho hỏi lại. "Vị xin hỏi tiên sinh, họ Lý đã mất, vì sao tiên sinh không theo họ Trần mà lại phải chuỗi lũi cả đời như vậy?" Ừm. Có những thứ lý tưởng mà cả cuộc đời này Dù có mất hết tất cả Cũng không thể thay đổi được <cười> Chính là vậy đó Tiên sinh biết như thế Sao còn hỏi tôi lạ gì Bảo tôi đi theo hàng chặt Tôi thả chết đi cho rồi Nhật Bân nghe vậy thì không nói gì nữa Cả hai người cùng mỉm cười Hai người một già một trẻ người theo đạo thực pháp, kẻ thống lĩnh quyền năng. Người theo thời trước, kẻ ở thời sau, tưởng như chẳng có điểm chung ngoài sự trung thành. Ấy vậy mà nay trong thoáng chốc cảm tưởng như có sự đồng điệu trong sâu thẳm tâm hồn. Cả hai chẳng nói năng gì nữa, cùng nhau uống trụ cho tới buổi xế tà. Mặt trời dần hạ xuống chân núi, Trần Linh nói: "Ai, thôi, tôi phải đi rồi." Nhật Bân im lặng chẳng đáp gì Trận Linh bước lại sát bờ sông Hồng Đoạn quỳ xuống Hướng về phía nam Cung kính lại ba lại Mà nói Thanh thượng vạn tuy Đại Việt anh hụt Tôi nai dùng tấm thân Mà đền tội của gia môn Xin trời cao sôi xét cho tấm lòng ngay Nếu Linh này có lòng phản quốc Xin đẩy xuống chính tầng địa ngục Cho làm loài chó lẫn Mãi mãi chẳng thành hình người Còn nếu Linh này là người ngây Xin cho hồn đừng tan nát Để được ký thác cùng non sông Xin cho gió thổi chính nam Xin cho nước Việt qua cơn mỹ cực Thế trội cốc nứt lên tức tử Gieo mệnh xuống sông Hồng Mà chết đi Trần Linh chết trội Chợt trời nổi cơn gió lớn Thóc thẳng về hướng nam Gió trích cầm gào như thương xót Cho một người trung thần nghĩa sĩ Như căm phẫn quân giặc tàn nhẫn Gây ra cảnh đau thương như thế này Trần Linh ôm niệm thù quá lớn Quỷ chẳng bắt được hồn đi Xác người vừa chìm xuống Lập tức có bóng thần thức phục lên Thành hình con quả đen Đậu tới trước mặt Nhật Bân cúi đầu mà lại Nhật Bân nói Ôi, Phương gia hay theo tội Cùng đi tới nơi chính đạo Đoạn nhược bân trải hết trụ xuống sông Cho đứng lên làm lũi bước đi Có con quả đen bay theo sát Truyền rằng từ khi trận linh mất Tới khi nhà Nguyên chiếm được thành Thăng Long Và suốt thời gian quân Nguyên đóng ở Thăng Long xác chẳng hề nổi lên Tới khi quân Đại Việt chiếm lại được thành Thăng Long Thì liền hôm đó Có con quả đen kịch ở bờ sông Hồng Cùng hướng mắt nhìn xuống sông Người ta lại xem, thì khi đó mới thấy dưới sông có thầy Linh nổi lên. Thịt da đã trả nát, chứ còn lại chiếc áo và cốt trắng không chìm mắt trên áo. Viền áo có đến một thẻ bài. Trên thẻ bài cắt hình một con quả đen, là phù ấn của Bạch Minh Vương. Sau này Nhược Bân tìm tới theo một vị chủ huyền môn tên là Trần Khang, ngự ở núi Phu. Trần Khang thâu nhận cả Nhược Bân và quả đen. Nhược Bân ở trên núi được 2 năm, Thì chết vô đau bệnh tuổi già Con quạ được Trần Khang giữ mà dùng Khang biết quạ là oan hồn Của bạch vương gia Trần Linh Nên đặt hiệu cho là Minh Di Vương Dạy cho thuật khinh Tức là thuật bay lượng Của loài thú có cánh Thống lĩnh loài có phép bay trên vu Sơn Sau này Trần Khang mất đi Quạ còn sống mãi tới hơn 800 năm sau luôn đi theo sát các tổ của vu Sơn Làm phương tiện liên lạc Của tổ Vưu Sơn với Vưu Thận quả hành sự cho núi Vưu Sơn lập được nhiều công lao. Tới thời của bác tổ Vu Sơn là huyền ân cùng mang xuống núi đi làm việc đạo thì gặp phải họa hoàng với một vị tiên thánh chống cự không được khi ấy quả mấy tịch về phủ. Vậy là bạch minh vương Trần Linh mắc tội phản quốc vua nhân từ độ lượng thương tịnh máu mũ tha cho không giết nhưng Trần Linh không chịu được tiếng Như ôm nỗi oan khuất nhục nhã tự sát xuống sông Hồng Hưởng Dương Thọ, 29 tuổi Lại nói, nhân tông lại hỏi quần thần Trần Linh không dùng được Vậy ai có thể đi tới trại giặc Có một người bước ra nhận đi Đó là chi hậu cục thủ Đỗ Khắc Trung Người tâu rằng Thần tài tôi chẳng bằng bạch vương Nhưng cũng xin đi Không xin được hòa Thì cũng trì hoãn được thời gian cho hoàng cung trúc tôi. Vua mừng lắm, lại nói. <cười> Ngờ đâu trong đám ngựa kéo xe, Lại có ngựa kỳ ngựa ký như thế này. Ngựa kỳ ngựa ký, tức là chỉ giống ngựa tốt. các chung đi sang trại giặc, Được đại tướng giặc chứ trướng thoát hoang là ô Mã Nhi, Đưa vào tiếp chuyện, cho hỏi. Quốc vương của người vô lễ, cho người khắc lên tay hai chữ sát thác. Thế là khinh nhận thiên binh, lỗi to lắm. Cắt chung đáp. Chó nhà cắn người lạ, không phải tại chủ nó. Vì lòng căm phẫn mà họ tự thích như vậy thôi. Hơn nữa khắc chữ đó là binh sĩ ở Gia Lâm. đều nghe theo lệnh của Trần Cao Vân, là thần thú Gia Lâm mà cắt lên như vậy. Chứ vua nước tôi không biết chuyện đó. Nếu vua biết, Tôi là cẩn thận tại sao không có chữ đó chứ? Nói đoạn dơ cánh tay lên cho ổ Mã Nhi xem Thì quả nhiên không có chữ Mã Nhi lại nói Đại quân từ xa xôi tới Nước người không quay giáo hội kiến Mà lại dám chống lệnh Càng bỏ ngựa, cản bánh xe Liệu sẽ ra sao? Hiền tướng không theo cái phương sách hàng tính càng nước yên Đóng quân ở nơi đầu biên giới Đưa thư tình trước Nếu không hiếu Thì mới là có lỗi Này nước ông bức nước tôi Nào có báo trước và báo ra hội kiến Người ta nói chim đến đường cùng Thì mổ lại Thú đến đường cùng thì căng lại Huống chi là người chứ Ô Mã Nhi lại nói Đại quân mượn đường đi đánh chim thành Nếu vua người tới hội kiến chủ ta Thì trong cổ yên ổn Không mấy mày say sát gì Còn bạn cứ cố chống lại Thì trong khoảnh khắc sông núi sẽ thành đất bằng Vua tôi sẽ thành cỏ nát <cười> Vậy để tôi dạy chuyển lời của tương quân Đoạn ở lại trại nguyên chơi Ăn uống vui vẻ như bình thường Nửa ngày mới về lại Các chung đi rồi Ô Mã Nhi nói với các tướng Người này lúc nguy hiểm mà vẫn bình tĩnh ứng đối Trong lúc cam gò Mà nó chẳng khinh chủ nó ông khẳng định mượn tạc. Lại chỉ nói là cho nhà căn người, như thế là giỏi ương đối. Việc việc còn người như thế này thì chưa dễ môn tính được đâu. Các tướng tau nên giết đi. Ô Mã Nhi mới sực tỉnh hối hận, cho người đuổi theo thì các chúng đã đi về tới trại của quân Việt. Quân Nguyên truy kích, đánh nhào chi quân Việt một trận to, nhưng không bắt được Đỗ Khắc Trung. Ông về lại Thăng Long, báo cáo sự việc cho vua. Vua nói Ờ, không thể nghị hòa sao Thần chỉ kéo dài được thời gian đến vậy là cùng rồi Người có tài nghị họa được quân nguyên Đã chết ở sông Lô rồi dù nghe thấy Biết khắc chung đã nói khéo tới việc của Trần Linh Bèn lặng im chẳng nói gì Nhờ có đổ khắc chung kéo dài thời gian Mà thấy một lượng lớn tài nguyên quân sự Và nhiều nhà dân, quan lại di tản được tiếp Sau này triều đình luận công ban thưởng cho năm 1289. Trong lần này, đổ khắc chung được ban quốc tính, từ họ đổ sang họ Trần Từ đó đường danh vọng của ông ngày một trọng mở hơn. Tháng 12 năm 1293, ông được bố giữ chức An phủ Sứ ở Kinh Đô. Tháng 10 năm 1303, ông được thăng chức nhập nội hành khiển, chức này ngang với tệ tướng, và ông là bậc sĩ phu đầu tiên được trao chức ấy. Thật là mang nhục gia môn, Trần Linh gieo mình bến sông Lô. Mang mệnh quốc gia, khắc chung đi dạo nơi tử địa. Bây giờ cánh quân của Tô Đô đi từ nước Chiêm thành lên nước ta theo hướng phương Nam, tiến vào đất Nghệ An. Ngày 28, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bàn sinh thượng tướng Thái sư Quang Khải chặn đánh cánh quân của Nguyên soái Tô Đô ở Nghệ An. Con thứ của Tĩnh Quốc Đại Vương Quốc Khang Là thượng vị chương hiến hầu Trần Kiện Làm tướng giữ đất Nghệ An Bây giờ cùng các tướng liêu thuộc Là bọn Lê Trắc Đem cả quân đầu hàng quân Nguyên Tòa đô sai đưa bọn Kiện về Yên Kinh Trung Quốc Khi đi qua đất Lạng Sơn Bị thổ hào Lạng Giang Là bọn Nguyễn Thế Lộc Nguyễn Lĩnh Dưới sự chỉ huy của tướng tứ hổ nhà Trần Là Nguyễn Địa Lô Tập kích ở trại Ma Lục Nguyễn Địa Lô bắn chết Trần Kiện Lê Trắc đưa sát Kiện lên ngựa Trốn đi đêm. Chạy được vài chục chậm Tới khâu ôm thì chôn kiện tại đó Sau này Trần Lộng cũng về yên kinh Theo con đường này Nguyễn Địa Lô lại tiếp tục tổ chức ám sát Nhưng Trần Lộng đi về đó Có sự bảo hộ của tướng Nguyên là Lý Hằng Nên Địa Lô không ám sát được Địa Lô bị Lý Hằng bắt Hỏi trang nguyên cớ Địa Lô nói phải trả thù cho chủ là trịnh chiến Lý Hằng thương tình Lại nể cái lòng trung nghĩa của Địa Lô Mà tha cho đi nhưng địa lô lại tiếp tục lần theo ám sát, lại bị bắt, lại được tha. Địa lô vẫn quyết đi theo trả thuận. Tới lần thứ ba, thì bị bắt lại giao cho Trần Lộng. Trần Lộng thở dài nói, Ây, điều địa lô không chết, thì cả đời này cũng chẳng tha cho ta. Bèn sai tủ hạ là Nguyễn Hữu Cho giết hại địa lô ở trong ngục. Vậy là danh tướng tứ hổ Nguyễn địa lô hy sinh ở Lạng châu. Hưởng Dương Thọ 29 tuổi Cả một đời cúc cung tận tụy Tài bắn cung nhất nước Không có một tướng nào trong quân đội Có thể sánh được với người này Được gọi là thần tiễn tướng quân Sử sách còn lưu danh mãi về sau Không chỉ ở tài bắn cung Mà còn ở lòng trung thành tuyệt đối Địa lô giống là môn tướng Trong phủ hương đạo vương Quốc tuấn nghe tin địa lô chết Buồn khóc bỏ ăn mất cả mấy ngày Lại nói Thoát hoang lệnh tiến quân. Quân Nguyên tiến đến đóng dưới chân thành một hôm, rồi mới vào trong thành. Chỉ thấy, cung thất nhẵn không, quân dân nhà Trần đều đã trút đi cả. Thoát hoang khao quân trong cung thành, nhưng rồi lại trút quân sớm khỏi thành. Hoặc có lẽ là không phải, vì theo tục lệ của người Thác, sau khi chiếm được bất kỳ thành trị nào, họ cũng không đóng quân trong thành, mà tìm một bãi trọng để dựng trướng, trại. Do thành Thăng Long quá sát với sông Hồng, nên có thể họ qua lại bên kia sông để lập trại. Trở lại trại đã lập bên bờ Bắc sông Hồng. Vừa đợi toa đô từ phía Nam tiến lên, Thoát Hoang vừa phái các đại tướng là Bộc Luân, Hợp Đáp Nghị, Cổ Đái, Khoan Triệt đi theo đường bộ. Lý Hạng Ô Mã Nhi đi theo đường thủy đuổi theo vua nhà Trần. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 14 Của một thời vang bóng Tác giả Tịnh Thủy Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai Với tập 15 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành